luyện tự tin giao tiếp bạn sẽ không còn rụt rè, hãy đăng ký ngay. Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thân ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe bài độc Ăn cơm một mình, tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Ăn cơm một mình. Nhiều năm sau khi ông ngoại bạn qua đời, Bạn bỗng hay mơ ước mình có cổ mấy thời gian trong một bộ phim hoạt hình trẻ nít để quay lại ăn cơm với ông. Trong cái quá khứ có nhiều thứ đáng phải chỉnh sửa, bạn muốn làm chuyện đó trước tiên với những bữa cơm mà ông ngoại bạn phải lũi thủi ăn một mình. Thức ăn nguội lạnh vì bạn dọn sẵn từ sớm để ra giường cho khỏi dướng, một kiểu ngược đãi hồn nhiên. Năm đó bạn 16, hoặc nhỏ hơn như bạn vẫn thường áo ướt để chống chế, Ừ, thì lúc đó mình còn non dài. Chắc bạn cũng bực mình bực mẩy khi bỏ học về nhà ở hữu hỷ với ông già. Chắc bạn cũng mặc mũi chùa ụ khi lo cơm nước, giặt dũng. Và khi nghe tiếng đuổi khua bời trời sau dách, bạn, 16 tuổi, đã không mẩy may chạnh lòng. Chỉ nghĩ, trời đất ơi, mình lưu bu công chuyện quá, làm cho xong trước cây đá. Lúc đó bạn vẫn ở quanh nhà, Bên hè hay sao sàn nước, nghe tiếng đũa chạm trời rã trên miệng chén, biết đã già buổi sáng rồi. Lúc đó bạn không biết mình vừa nghe được âm thanh được xếp vào những âm thanh buộc nhất cuộc đời. Cái chỗ khuyết bên dách nội cơm sau bữa ăn của ông ngoại cũng vì nắng mà cạn hẹo. Khi ông qua đời, bạn có đôi khi nghĩ rằng đã để mất ông ngay từ những bữa cơm ông phải trợn trạo nhai trong hiêu hoảnh. Ăn cơm một mình không phải là dễ chịu lắm. Bạn chỉ thấy rõ ràng điều đó khi dì chính bán bánh bò lấy chồng ở tuổi 40. Ở cái tuổi gặp một ông coi bộ tử tế là lấy ngay kẻo không kịp. Chính nói để khỏi ăn cơm một mình. Hẳn phải có những lý do ấy ấy khác cho việc lấy chồng, nhưng cái cớ chính đưa ra không cãi được. Chính chấp nhận trả giá cho việc đó bằng cách phải tần tạo gấp đôi để mua rượu cho ông chồng mới. Một bữa đi chợ bạn hỏi chính có đáng không? Bà chỉ cười ngời ngợi trả lời trớt quất Ông rượu ghiền nhưng nhậu ở nhà không hả? Cũng đỡ Mỗi lần sắp đi xa ấy nấy cảnh nhà Bạn bèng lọ mọ nấu nồi cỗ hoa dồn thịt Cá đối kho mía để sẵn trong tủ lạnh Người ta chỉ cần hâm lại chút là có cơm ăn Lúc về thấy mọi thứ còn nguyên Người ta nói ra tiệm ăn vui hơn Bạn nhớ tới ông ngoại, ứa nước mắt mùa màng. Cuối mùa xuân, bạn đi Đông Bắc Việt, một mình. Kiểu trải nghiệm quái đảng mà bạn từng ao ước. Thì đây, một mình, hưởng thụ đi, bày đàn miết rồi. Bạn tha hồ nói chuyện với đá, âu yếm đàn bò, và thả trong suy nghĩ trong những đầm sương dày. Nói chung là sướng. Chỉ mỗi một lần sập tối, quán ăn phố núi ngủ sớm, năng nỉ ỷ ôi mới mua được chút cơm cháy đấy nồi với trứng tự chiên. Chú quán lầm lì bỏ đi rửa chén, ngồi mình mình với chồng chơ bàn ghế, muốn xước vào đấy mà nghe như xước trong lòng những âm thanh trởn ức. Nhớ ngay lập tức như ớn xác lên mấy dích đó. Giờ này mấy đứa nhỏ với người ta không biết đã ăn xong chưa? Trời ơi, nhớ cái mâm cơm nhà mình lộn xộn ngủ ngang, khi thì nước đổ, khi thì canh rơi rớt, trẻ con nhốn nháo Đứa đòi món này, đưa tréo món kia Ngói trong chữ ấm Vẫn thấy thò bồi hồi ra một khúc Chủ quán ngó nửa dĩa cơm bỏ lại Hỏi sao Bảo thích cơm cháy lắm mà Bạn thưa, thích lắm Hồi nhỏ lên mâm là đào lấy cơm cháy Lúc hãy còn nóng giòn Má sẽ rưới lên chén cơm ít nước cá kho Dài cái tóc mỡ cộng queo béo béo Má không bao giờ để bạn Vừa ăn vừa hét Hoặc chói tay lên cầm hoặc cồng lưng xuống, hoặc làm rơi rớt mấy hộp cơm. Nhưng đó là những bữa cơm cháy cả nhà quay quần sau một ngày làm lụng tan tác, không phải một mình trên đất lạ và bạn một mình béo máu nhai như trong miệng có nấm dâm vào. Bạn từng thấy có nhà tới bữa cơm phải chờ nhau đông đủ, cũng có nhà ai đói nấy ăn cho tùy nghi, cho người đi về muộn khỏi mang cảm giác nặng đệ. Nhưng... Mỗi lần ông ngoại từ ký ức chống gậy về Và bữa cơm trên cao nguyên đá Và người đàn bà bưng bánh tiêu bánh bò Qua nhà hớn hở cầm trên tay chai rượu Và tuổi tác chất chồng Và đôi lúc thấy mình dường như đi lạc trên đời Đã làm bạn nghiêng về phía mâm cơm náo động Để trồng trành cho lắm Cũng muốn níu lấy mà về kịp hẹn Ăn cơm một mình Nghe dẫn lại tiếng mình Thấy chỉ bóng mình Cũng không phải dễ chịu lắm uh oh.